chào mừng các bạn đến với đài phát thanh SCI, mình là Phương Môn. Hôm nay mình sẽ đem đến các bạn hai chương 24 và 25 của SCI minh án tập vụ án thứ 6 hung thủ vô tội. Chương thứ 24 dẫn sả xuất động. Buổi tối trên con đường quê nho nhỏ, từng cơn gió mát lướt qua. Đồng ruộng hai bên đường tỏa hương cỏ xanh và hương hoa dại. Tiếng côn trùng giả dích, bầu trời lấp lánh ánh sao. Nếu nhi ba cậu nấu cơm khéo thật Chả trách người được cậu thế này Bành ngọc đường gõng triển chiêu Vừa đi vừa khen Chuyện, triển chiêu tựa trên lưng bành ngọc đường Cầm gác lên vai anh Một tay ôm cổ con chuột Một tay cầm tăm xìa răng cho cậu chàng Xa thế, có đậu xe ở đâu vậy Dưới chân núi Bành ngọc đường bất đắc dĩ Gần quá tôi sợ ba cậu phát hiện Xa cũng bị phát hiện Triển chiêu cầm tăm đâm đâm thả đậu gần con hơn là tôi cắm cậu nha tôi còn chưa than mệt đấy gì lèm mèm ái nên vừa lợi rồi chó chết mèo chết không biết nào cả hai cãi nhau ầm ĩ vất vả mãi mới tới xe anh ngọc đường khởi động xe minh đi đâu trước thẩm tra cha con nhà cua kìa chuyển chiêu soát cam giờ này muộn rồi chỉ có thể hỏi cha con nhà đó thôi sáng mai tính sau rồi đưa cậu quay lại. Bạch Ngọc Đường hỏi, họ sẽ đi thẳng đến sáng. Ai bảo quay lại? Triển Chiêu lườm Bạch Ngọc Đường, tôi muốn về nhà. Bạch Ngọc Đường nghe được câu này hớn hở hẳn, khởi động xe chạy tới bệnh viện. Bàng Khánh và Bàng Cát đều bị thương rất nặng, nằm trong phòng bệnh được bảo vệ. Triển Chiêu không khỏi thầm than, anh em nhà họ Bạch ra tay đều thật tàn nhẫn. Cảnh sát phụ trách canh giữ, mở rộng cửa, để bạch ngọc đường và Triển Chiêu đi vào. Triển Chiêu không chịu để bạch ngọc đường cõng nữa, chỉ cho đỡ. Trong phòng bệnh, bàng cát vẫn còn đeo mặt nạ thở oxy. Vàng Khánh ngơ ngác tựa giường, dương mắt nhìn hai người tiến lại, hắn không mở miệng. Triển Chiêu nhìn một lúc, hỏi Vàng Khánh, biết thôi sao rồi? bằng Khánh cười nhạt, mẹo khóc chuột vừa thôi anh ngọc đường phản đối, đúng là nỗi thiếu hiểu biết, chuyện mèo khóc thơ chuột là hoàn toàn có lật. chiêu không giữ lườm anh một cái, cậu có tâm tư đùa bỡ. anh ngọc đường nhớ mày, tôi nói thật. Chiến chiêu lại lườm thêm cái nữa, cảnh cáo anh đừng còn nói linh tinh Sau đó quay sang bằng khánh. Nói báo thù, tôi hiểu, chỉ có điều nên tự động não, đừng để bị sật dây. Cái gì? bằng khánh nhẳng lên, trong mắt chứa đầy hoài nghi tôi có ý gì cậu hẳn đã hiểu triển chiêu mỉm cười không phải cậu biết bằng hiểu cầm chết thế nào sao bằng khái nhân này tự hồ nghĩ tới cái gì sắc mặt chuyển biến triển chiêu thoải mãn gật đầu với bàng ngọc đường chúng ta về thôi bàng ngọc đường giật mình nhìn triển chiêu trầm trầm muốn nghi như hỏi xong rồi triển chiêu mỉm cười xong rồi bàng ngọc đường nhíu mày trọng điểm ở đâu Chiển Chiêu vẫn cười thần ví Không nói cho cậu biết Bắt bác sĩ, Bạch Ngọc Đường dìu Chiển Chiêu ra khỏi phòng bệnh Trở lại xe Bạch Ngọc Đường hỏi Miu Nhi Trong đầu cậu nghĩ gì thế Chiển Chiêu bí ẩn đáp Tiểu Bạch Cậu có máy nghe trộm không Hả Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên cười Miu Nhi Cậu muốn làm trò gì Cậu tìm một cái đi Chiển Chiêu nói Tức cần. Bạch Ngọc Đường thở dài Gọi điện cho tưởng bình Quả nhiên chỗ cậu ta có Hai người trở lại cục cảnh sát Ở dưới lầu lấy máy ngay trộm xong Bành Ngọc Đường lại hỏi Triển Chiêu dùng ở đâu Triển Chiêu cười Ban biên tập nam nhai Là chỗ biên tập sách của cậu á Bành Ngọc Đường càng thêm ngạc nhiên Miu Nhi Có liên quan gì đến biên tập viên của cậu à Tiền minh nguyệt có điểm kỳ quái Triển Chiêu nói Cậu không nhận ra sao Cô ta quá nóng lòng để tôi nổi tiếng. Nếu chỉ là vì lượng tiêu thụ, sách của tôi cũng bán khá chạy. Thêm nữa, cứ giữ cảm giác huyền bí cũng tốt, nhất thiết phải công khai rõ ràng sao? anh Ngọc Đường nghĩ nghĩ, "Ừ, nhưng mà cô ta có quan hệ trực tiếp với vụ án này à?" A, anh Ngọc Đường nhìn triển chiêu, "Có người giật dây cô ta." Triển chiêu nhướng mi, "Cô ta là một người có năng lực, không giống mẫu người dễ bị thao túng." cho nên tôi tin là có người uy hiếp cô ta. vậy thì một khi cô ta hoàn thành mục đích sẽ báo cho kẻ đó. anh ngọc đường gật đầu. được đấy, nếu nhi thảo nào muốn tìm ai nghe trộm. tôi còn bảo tướng mình giám sát điện thoại của tiệm ninh nguyệt câu. chín chữ cười. chỉ cần cô ta ở đó nhất định lần này chúng ta có thu hoạch. anh ngọc đường vừa khởi động xe vừa hỏi. vậy cậu muốn làm gì để cô ta mắc câu? không phải thực sự tổ chức ký tên lên sách chứ? không đâu. Chỉn chiêu cười đến xảo hoạt Đã có sẵn vốn rồi mà Cái hộ thích sách của tôi ấy Tôi muốn gặp họ Chà Bạch Ngọc Đường gật đầu Đồ mèo răng xảo Tới dưới lầu nhà sách bản nam nhai Chỉn chiêu thò đầu ra nhìn Bên trên vẫn sáng đèn Gần đây tiền minh nguyệt thích tăng ca nhỉ Bạch Ngọc Đường nói Chỉn chiêu cờ dây an toàn Ngày nói nhà sách bản của cô ta Là nhà sách bản hàng đầu Muốn thăng tiến thì phải bỏ nhiều công sức thôi hai người lên lầu cửa phòng viên tập khép hờ qua khép cửa họ thấy tiền minh nguyệt đang cúi đầu đọc bàn thảo nhưng không biết vì sao trông cô thật mệt mỏi triển chiêu gõ nhẹ vào cửa rồi đi vào mặc dù đã có tiếng gõ cửa trước nhưng vẫn khiến tiền minh nguyệt giật mình đến khi cô ta nhìn rõ triển chiêu mới nở nụ cười nhưng rồi lại thấy bạch ngọc đường sắc mặt lập tức trắng bạch chắc vẫn còn nhớ chuyện lần trước bạch ngọc đường tới tìm Nhìn biểu tình biến đổi trong trước mắt của cô ta Bạch Ngọc Đường bật cười Tiểu triển Tiền Minh Nguyệt vội vàng đứng lên Lại thấy Triển Chiêu được Bạch Ngọc Đường đỡ Hơi hoảng hốt Ấy chân sao thế Không sao Triển Chiêu mỉm cười Bị thương nhẹ thôi Sao cậu lại bất cẩn vậy Tiền Minh Nguyệt nhanh chóng kéo ghế lại cho Triển Chiêu ngồi Không phải cậu là văn chức ư Làm văn chức cũng nguy hiểm thế à? Triển Chiêu ngồi xuống Tiền Minh Nguyệt lại vội vàng mời Bạch Ngọc Đường ngồi rồi đi pha trà. Phải rồi, muộn thế này rồi còn tới tìm chị, có chuyện gì à? Tiền Minh Nguyệt xe giặt hỏi, lại lướt sang Bạch Ngọc Đường một cái. Tiền Chiêu và Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt. Tự hồ Tiền Minh Nguyệt rất ngại Bạch Ngọc Đường. Hơn nữa, dường như không phải vì chuyện ngày trước. À, chúng tôi tiện đường qua đây, thấy văn phòng còn sáng đèn, nên mới qua hỏi thăm chị một chuyện. Tiền Chiêu bày ra nụ cười dễ chịu hết cỡ khiến tiền minh nguyệt cũng dần dần thả lỏng. ừ chuyện gì? tôi muốn mở một cuộc họp mặt độc giả. triển chưa mò lời. xòe một tiếng. chiếc cướp trong tay tiền minh nguyệt rơi xuống đất. tay cô còn bị bỏng nốt sôi. tiền minh nguyệt giật mình đứng dậy. họp họp mặt. tiền minh nguyệt vừa mừng vừa sợ. thật sao? đúng. triển chưa gật đầu. có vấn đề gì à? hả? không phải. Là chỉ thấy trước giờ cậu đâu muốn Hôm nay lại đột nhiên Rõ ràng Tiền Minh Nguyệt hoài nghi Đương nhiên không mang tính chất lợi nhuận Triển triêu nói Chỉ là gần đây tôi cũng không có việc gì làm nhà nhã lắm Tôi muốn gặp mặt các độc giả Thành viên thì chỉ chọn đi Ít thôi khoảng hơn 10 người là được rồi Chỉ có điều không được báo với bên truyền thông Được được được Tiền Minh Nguyệt hấp tấp gật đầu Gương mặt đứng lên vẻ vui mừng Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều thấy rõ Chúng tôi không quấy dậy cô nữa Bạch Ngọc Đường đỡ Triển Chiêu dậy Giúp Tiền Minh Nguyệt kê lại ghế Rồi nói Tạm biệt Ấy uống trên nước đã Tiền Minh Nguyệt ngoài miệng giữ người Nhưng đã đặt chén xuống ra tiễn khách Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều thầm hiểu Thực ra Tiền Minh Nguyệt rất sốt ruột Không dừng lại Hai người rời đi Tiễn họ ra đầu cầu thang Đột nhiên Tiền Minh Nguyệt gọi giật Tiểu triển Triển Chiêu quay đầu lại nhìn lên Tiền Minh Nguyệt ừ, Tiền Minh Nguyệt mỉm cười, thấp giọng, cẩn thận nhé Triển Chiêu gật đầu, Được bà Ngọc Đường đỡ xuống lòng Xuống tới nơi, lên xe, xe chạy tới chỗ ngoặt Triển Chiêu tinh mắt thấy Tiền Minh Nguyệt đứng trước cửa sổ nhìn hai người rời đi Tới một góc khuất, xe dừng lại Bà Ngọc Đường lấy bộ đàm, vặn loa, chờ tín hiệu từ thiết bị nghe trộm. Tiền Minh Nguyệt trở lại phòng sau khi nhìn hai người rời đi Cô thở mạnh Nhìn vài vòng trong phòng miệng lầm nhầm Tốt quá Ông trời phù hộ Ông trời phù hộ Cô lôi điện thoại ra Bắt đầu bấm số Tưởng Bình đã thủ sẵn ở văn phòng SCI Vừa nhìn thấy điện thoại có phản ứng Vội vàng lần theo dấu vết Alo là tôi Ngày nghe trộm, thu tiếng trò chuyện qua điện thoại của Tiền Minh Nguyệt Tộ cậu, cậu ta nói sẽ mở cuộc gặp cỡ đốc giả Phải, thật mà Tôi không nói dối đâu Hả, thông báo truyền thông Tiền Minh Nguyệt tự hồ khó xử tôi không đồng ý Được, được, đừng vội Tôi làm là được chứ gì Nhưng mà xong rồi phải đưa thứ đó cho tôi Được, được dứt lời, cô cúc máy Sau đó Tiền Minh Nguyệt im lặng chốc lát Rồi thấp giọng Tiểu triển, cậu đừng trách tôi Với cậu chỉ là phơi tình nắng Dù sao cũng chẳng hại gì Nhưng với tôi là chuyện lớn liên quan đến tính mạng bản thân và gia đình đó xong cô ta lại lấy điện thoại ra gọi cho đài truyền hình và mấy tạp chí lớn bà Ngọc Đường đặt bộ đàm xuống nhìn Trình Chiêu quả nhiên cô ta có vấn đề Trình Chiêu gật đầu vẫn còn đang hồi tưởng lại ban nãy Tiền Minh Nguyệt bảo anh cẩn thận dù sao đi nữa thì lời này vẫn là thật lòng Tiền Minh Nguyệt dính dáng đến chuyện này thì thật là bị bắt buộc không thể trách cô ta Bạch Ngọc Đường vừa nhìn nét mặt của Triển Chiêu Đã biết anh mềm lòng Đưa tay bắt lấy cầm người ta Cậu không cần phải thông cảm cho cô ta tiền minh nguyệt này sợ tôi như thế E là làm chuyện phạm pháp đấy chứ Triển Chiêu có phần mệt mỏi nhìn anh Dài, cậu lợi hại lắm Cảnh sát trường mèo đen Cảnh sát trường mèo đen là cậu Bạch Ngọc Đường cười Kế lại định hôn một cái Thì điện thoại vang lên Là Tưởng Bình, anh vội vàng nghe Tưởng Bình, thế nào rồi? Bạch Ngọc Đường vừa nhấc máy đã hỏi Giỏi ra rồi ạ Tưởng Bình đáp là một dãy số di động Số điện thoại này được đăng ký bằng chứng minh thư Là của An Linh Lệ Cái gì Cả bạch Ngọc Đường lẫn triển chiêu đều ngạc nhiên Tưởng Bình lại nói Đội trưởng anh đừng để em nửa đêm nửa hôm Dính tới chuyện này được không Mà nãy em tra được là An Linh Lệ Lồng tóc lồng tơ dựng hết cả lên. Nếu không phải có mã hán với triệu hồ bên phòng nghỉ trực ban Thì chắc em bị dạ chạy té khói rồi Coi như cậu có tiến bộ anh Ngọc Đường lóc đầu Đưa máy cho Triển Chiêu Mêu Nhi còn gì dặn dò không Triển Chiêu qua điện thoại nói với Tưởng Bình Tưởng Bình có tra được nơi điện thoại của An Linh Lệ được bắt máy không Tưởng Bình trả lời Được ạ anh Đường phải đai tê Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau Quả nhiên Còn nữa anh Ngọc Đường nói Mấy cuộc gọi sau khi gọi An Linh Lệ có tra được địa điểm không Được ạ Tưởng Bình lại đáp Đều là đến nài truyền hình và tòa soạn báo Bảo Lưu Phương lấy danh nghĩa cảnh sát Thông báo lần lượt Triển Chiêu lên tiếng Báo rằng cuộc họp mạng độc giả của Triền Chiêu đã bị hủy Không cần đưa tin Đề nghị bọn họ hợp tác Không nhắc lại chuyện này nữa Rõ, tưởng mình cúp máy Dựa theo căn dặn của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mà làm Như nhi, bây giờ thì sao? Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu ngáp, còn làm gì? Về nhà ngủ bù Đợi sang ngày thì đi chăn nội tình nhà chú An. Nội tình, anh ngập đường mi hoặc. Mưu Nhi, chuyện chú An che giấu hết mức có thể là vợ của chú ấy bị điên. Còn gì nữa hả? Cậu nóng lòng đi thăm dò nội tình nhà chú ấy làm gì? Triển chiêu nghĩ nghĩ, đáp. Nếu tôi đoán không sai, chú An đang giấu một bí mật lớn. Chương thứ Chương thứ 25, Bí mật năm giờ sáng, bạch ngọc đường bị đánh thức. đúng vậy, bạn tiểu bạch bị một chàng âm thanh soàn xoạt cùng tiếng xoay người kéo kẹt làm tỉnh càng ngủ. mơ mơ màng màng mở mắt, bạch ngọc đường nước mắt nhìn triển chiêu, tay chân không ngừng ngọ nguậy bên cạnh. miêu nhi, cô đang làm gì vậy? triển chiêu lúc này nằm xiên lệch tư thế rất kỳ quái, hai mắt nhắm chặt. cái này thì bạch ngọc đường cũng không ngạc nhiên, có nằm mơ anh cũng chẳng tưởng tượng ra cảnh triển chiêu tự thức dậy vào sáng sớm được. Chỉ có điều trước mắt anh bây giờ là một triển chiêu Dự dụi đầu vào gối đầu mềm mại Người hết lật bên này lại sai bên kia Tay trong vô thức cọ cọ xuống dưới chân mình Bạch Ngọc Đường càng nhìn càng thấy thú vị ngắm người ta đến tỉnh càng ngủ Thậm chí còn xoay hẳn người sang quan sát con mèo hoạt động Triển chiêu hoàn toàn không có ý thức Vẫn không ngừng cựa quậy, cựa quậy Hay là con mèo này đang mơ gì đó Bạch Ngọc Đường tự hỏi Đèn đẩy đẩy triển chiêu Như nhi, sao vậy? Chiển chiêu lại xoay người Miệng nói mớ múa, Mớ, mớ. Bạch ngọc đường giật mình Ôm lấy chiển chiêu kiểm tra từ trên xuống dưới ngứa làm sao? Bị mũi cắn hay sao? Chiển chiêu bị Bạch ngọc đường ôm lấy một lúc Vẫn không chịu nằm ngoan Bạch ngọc đường cẩn thận quan sát anh một hồi Mới nhận ra Chiển chiêu muốn bới tay xuống gãi chân Vậy tức là bị ngứa dưới chân sao? Quan sát người ta một lúc nữa Bạch Ngọc Đường mới hiểu Hóa ra miệng vết thương dưới bàn chân Triển Chiêu đã bắt đầu lên miệng kết vảy Nên con mèo này mới kêu ngứa Bất đắc dĩ lắc đầu Bạch Ngọc Đường rời giường Tới tủ lạnh lấy ra một túi trường đá Nhẹ nhàng chậm lên vùng xung quanh miệng vết thương của Triển Chiêu Cẩn thận từng ly từng tí Quả nhiên Triển Chiêu lập tức ngoan ngoãn nằm yên trở lại Bạch Ngọc Đường nằm xuống Đặt túi nước đá vào cốc trên mặt tủ đầu giường Rồi vươn tay ôm lấy Triển Chiêu Không cho anh tiếp tục động vào chân Cứ như thế Triển Chiêu cứ đông đầy một chút anh Ngọc Đường lại chườm nước đá cho anh một hồi Cho tới khi Triển Chiêu tỉnh dậy Thì trời đã sáng rõ Tỉnh rồi sao mình Ngọc Đường chọc chọc lá Triển Chiêu Sáng nay muốn ăn gì Triển Chiêu ngẩng mặt nhìn Bạch Ngọc Đường Sau một hồi mới tỉnh táo hoàn toàn liền mở to mắt Giật bắn mình Mau lên Mấy giờ rồi Wow Như nhìn bình thường cậu tỉnh dậy Mà tích cực như vậy có phải đỡ cho tôi không Bạch Ngọc Đường chật vật Tránh mới không bị đụng vào Triển Chiêu Đi thôi chúng ta đi về quê chú An Triển Chiêu nhanh chóng phóng ra khỏi giường Sửa soạn mặc quần áo Giờ mới 7 giờ thôi mà Bạch Ngọc Đường thắc mắc Sáng sớm đi hỏi Han được cái gì Quê chú An ở nông thôn cơ Triển Chiêu vừa mặc quần áo vừa nói Mình phải đến tận đó Bố mẹ chú An hình như đã qua đời lâu rồi mà Bạch Ngọc Đường lại hỏi, không phải tìm bố mẹ chú An? Triển Chiêu cười, chúng ta đi gặp bố mẹ vợ chú ấy. Một giờ sau, Bạch Ngọc Đường lái xe đưa Triển Chiêu về quê chú An. Đó là một huyện nhỏ ở ngoại ô thành phố S. Vợ chú An họ Thường, tên Thường hiểu nhiên, mẹ bà ấy đã mất, giờ chỉ còn một cha già ở quê, tại phía nam huyện này. Bạch Ngọc Đường đọc tư liệu điều tra tưởng Bình cung cấp bổ sung cho Triển Chiêu ông cụ năm nay cũng đã 77 tuổi, nhung nhi chúng ta cũng không nên kích động cụ, có khi cụ còn chưa biết chuyện An linh lệ đã chết đâu. tôi biết mà. triển chiêu gật đầu, tôi chỉ muốn hỏi ông ấy chuyện khác thôi. phòng pháp y cục cảnh sát, công tôn đang xem lại toàn bộ tài liệu các vụ án phân thây, cùng án mổ bụng trước đây, bỗng nghe có người gõ cửa. triệu hồ và mã hán nhanh chóng bước vào, hai người vừa định mở miệng lại nhìn thấy một thứ chất lỏng sền sệt màu trắng trong cái chén đặt trên đĩa trước mặt công tôn hai người run run hỏi anh công tôn đó cái gì công tôn cầm lấy cái chén dùng thìa múc một muỗng đầy bỏ vào miệng nhai nhai nhai rồi nút gọn hai người liền có cảm giác dạ dày mình nhộn nhạo nhìn chăm chăm cái chén của công tôn cái đó là cái gì công tôn lại lùng nhèm bọn họ não não, hai người căng thẳng nuốt nước, nước miếng, của ai thế công tôn giờ khóc giờ cười nhìn hai người động phụ thôi trời ạ, hai người nàng trí thở dài một hơi hai người thậm thà thậm thụt đến đây làm gì công tôn đẩy kính mắt hỏi cả hai à, vừa nãy bọn em lượn qua phòng thay đồ của chú An một lát tìm được một cái mũ của chú ấy bỏ quên triệu hồ nói rồi đưa ra từ sau lưng một cái mũ Loại của người già hay mang khi đi ngủ, chắc là chú ấy đội cái này khi ở lại trực đêm. Đem cái này tới đây làm gì? Công tôn vẫn không hiểu. Ma hán đưa bàn tay giấu sau lưng ra, giờ tới trước mặt công tôn. Trong lòng bàn tay anh chỉ có một sợi tóc. Bọn em tìm được một ít tóc của chú ấy trong mũ, mà chúng ta vẫn giữ thi thể của An Linh lệ phải không? Công tôn hơi nhíu mày. Hai cậu muốn tôi đối chiếu ADN của An Hữu đạo và An Linh lệ. Triệu Hồ và Mã Hán gất đầu Tại sao? Công tôn vẫn không hiểu ý hai người Hai cậu hoài nghi hai người bọn họ không phải cha con ruột Tiến sĩ triển có vẻ đặc biệt chú ý tới chú An Triệu Hồ nhỏ giọng nói Có điều làm như thế này thực ra không đúng quy định cho lắm Công tôn lạnh lùng nhìn hai người Cầm lấy sợi tóc Đẩy kính mắt Quy định? Quy định nào? Ở trong phòng pháp y này tôi chính là quy định Nói xong quay người lập tức tiến hành đối chiếu ADN Hai người còn lại vừa định bước ra khỏi phòng Mã Hán đột nhiên đứng khựng lại Chỉ thay một chiếc tủ kính mới mua Hồ Tử, nhìn này triệu Hồ tiến sát về phía cái tủ mới nhận thấy rõ Chiếc tủ kính này được thiết kế vô cùng tinh xảo Bên trong xếp vài tập tài liệu vô cùng ngăn nắp xen kẽ một vài tác phẩm nghệ thuật Một cái gạt tàn hình quả tim Một chiếc bật lửa hình động mạch chủ Bên trên cắm một ngón tay, một chậu hoa hình xương sọ, hai sợi dây cuốn thủy trúc mọc ra từ hai hốc mắt tối om, một khay hoa quả dáng xương trọng. Phía trên bày bốn quả cam, mỗi quả đều được vẽ bằng bút dạ đen hình đầu lâu với đủ loại biểu cảm. Còn có một hàng dài hình nhân, cố sắp xếp theo các hình thái kỳ dị. Đằng sau tủ còn dán cả những tấm bùa chú lớn. Mã Hán và Triệu Hồ Không hẹn mà cùng xóa bỏ toàn bộ trí nhớ của bản thân Lột sạch cảnh tượng vừa nhìn thấy trong đầu Xoay người ra khỏi phòng Trong lòng không khỏi thầm tán thưởng Vũ thẩm mỹ của công tôn Không phải là thứ người thường có thể lý giải được Vết thương của triển chiêu hồi phục rất nhanh Giờ anh đã có thể tự mình đi bộ trên đất bằng Dù sao cũng chỉ bị thương phần mềm Miệng vết thương cũng đã khép lại Chỉ có lúc bước đi hơi dùng sức Sẽ thoáng đau một chút Hai người đi dọc theo con đường nhỏ một lúc lâu Mới tìm được nhà của cụ thường Đó là một khu nhà tập thể Ba tầng cũ kỹ Ông cụ sống ở phòng 101 Hành lang tối tăm chất đầy đồ đạc cũ Có một cái xe đạp lâu năm Nằm im một góc Chỉn chiêu thoáng thấy trong đống đồ tạp phế kia Có lẫn một quả bóng đá cũ nát Hơi nhíu mày Hai người bấm chung cửa Mãi lâu sau mới có một giọng nói già nua đáp lại Ai thế Trên đường tới đây, hai người đã mua một chút hoa quả ven đường. Bạch Ngọc Đường hướng tới cánh cửa gọi to. Cụ ơi, chú An bảo chúng cháu qua, biếu cụ một ít hoa quả. Từ trong cánh cửa truyền ra tiếng mở khóa lạch cạch. Ngay sau đó, cánh cửa mở ra. Một ông cụ tóc bạc trắng nhô đầu ra nhìn hỏi. Các cậu tìm ai? Bạch Ngọc Đường lặp lại lần nữa. Chú An bảo bọn cháu tới thăm cụ ạ. À, ông cụ bình thản gật đầu. Đường đường cho Trình Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi vào nhà, đóng cửa. Là bạn của hữu đạo hả? Vâng ạ, Bạch Ngọc Đường để hoa quả lên bàn. Dạo này chú ấy bận quá, bọn cháu đi ngang qua tiện đường vào thăm cụ. Ông cụ lại gật đầu, động tác tuy chậm chạp nhưng không hề lầm cầm chút nào. Thấy vậy Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng thở vào nhẹ nhõm. Quay xong bên cạnh, chỉ thấy Triển Chiêu đang nhìn chằm chằm vào khung ảnh treo trên tường vẻ mặt nghi ngại ảnh ngọng đường tiến tới gần bức ảnh đó là một tấm ảnh đen trắng từ lâu lắm chụp một ông cụ ôm một đứa bé gái cô bé ôm một quả bóng đá khuôn mặt đầy mồ hôi nhưng nụ cười vô cùng hạnh phúc đứa bé gái ấy có nét phẳng phất giống An Linh Lệ Triển Chiêu lại nhìn những tấm ảnh chụp kẹp dưới mặt bàn thủy tinh nét mặt càng lúc càng trở nên nghi hoặc Nem Nhi, sao thế? Bạch Ngọc Đường hỏi. Triển Chiêu vừa định nói, cụ thường đã bưng hai ly nước đi ra. Hai người chỉ kịp trao đổi một ánh mắt, rồi nhanh chân tiếp lấy cái ly. Nơi này đã lâu không có người ngoài tới. Ông cụ ngồi xuống, đánh giá Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường từ đầu tới chân. Khử đạo của bạn trẻ tuổi thật đấy. Hai cậu không nói. Tôi còn nghĩ là bạn của Linh Linh. Chiển chiêu nghe ông cụ nói xong liền cười xòa Cụ ơi, bọn cháu cũng biết linh linh Chúng cháu còn hay đà bóng với nhau kia Thật không? Ông cụ cười ha hả ha. Vậy hai cậu đến chậm chân rồi Hôm qua con bé vẫn còn ở đây đấy <cười> Đành ngọc đường giặc nguyên một ngụm trà nóng Ho rù rụ Vừa lau miệng vừa ngó triển chiêu Sao lại quái như thế? Chiển Chiêu lại hoàn toàn không để ý Mà vẫn tiếp tục nói chuyện với ông cụ Linh Linh vẫn thường xuyên kể về cụ với chúng cháu Nói Linh Linh đã bóng giỏi thế Toàn là học từ cụ mà ra đấy ạ Ông cụ phá lên cười Linh Linh từ nhỏ đã thích chơi bóng Nó còn nói Nếu mà ngày xưa nó tham gia đội tuyển quốc gia Thì giờ đội nước ta đã vào chung kết thế giới triển Chiêu nhìn cười Đứt nhìn bành ngọc đường đầy ý nhị Mạch Ngọc Đường nghe hai người bọn họ nói chuyện Bỗng nhiên cảm thấy có một điều gì đó thật khác thường Bạch Trì mấy ngày nay vẫn đi theo Triệu Trinh Chiến ngưỡng đủ những thứ nhìn thấy mà giận người Bởi vì đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt thấy cái gọi là Quá trình tập luyện hào thuật Bạch Trì vẫn chẳng hiểu trò hào thuật lợi hại nhất Mà Triệu Trinh nói là cái gì Bởi vì toàn bộ quá trình luyện tập của anh Đa số là lặn xuống nước Nếu không cũng là tập thoát thân Bạch Trì tận mắt nhìn Triệu Trinh tự chói mình như cái bánh trưng nhốt vào trong dương lớn Nhưng chỉ trong một phút có thể tự thoát ra ngoài Thế nhưng khi lại gần cậu mới thấy Các người Triệu Trinh xài đầy những vết thương lớn nhỏ Có đôi lúc Bạch Trì thật sự nghĩ không ra Đành hỏi Triệu Trinh Nhà anh giàu như vậy, anh cũng giỏi như thế Sao lại cứ phải đi biểu diễn ảo thuật Mà kể cả biểu diễn hảo thuật đi nữa Cứ diễn mấy trò biến tiền xu hay tờ báo không phải là được rồi sao Sao phải thử những thứ nguy hiểm như vậy Triệu Trinh cười cười nhéo cằm Bạch Trì Trì Trì em có muốn đi xa ra không Bạch Trì chán nản nhìn trời Anh nói gì thế lại đang chống lão rồi Triệu Trinh vẫn nghiêm túc hỏi lại Anh hỏi thật đấy em có muốn đi không Để nó làm gì? Cái nơi khỉ hoa có gáy Chim không thèm đi vệ sinh ấy Bạch trì cau mày Triệu Trinh cười không nói Tiếp tục vào phòng luyện tập Ngay lúc đó có ba người tiến vào Bạch trì quay đầu lại nhìn Nhận ra ba nhà thuật ra trong bữa tiệc lần trước Người đại diện của Triệu Trinh nhanh chóng chạy ra Nói với họ Các vị chúng tôi không cho phép người ngoài vào khi tập luyện Có ảnh hưởng gì đâu mài cửa lại tiến vào một đám người ngôn dai dai, bạch chỉ có ấn tượng cực kỳ không tốt với ngôn dai dai. Hơn nữa cô ta trước mắt vẫn là đối tượng hiểm nghi lớn nhất của cảnh sát. cậu lập tức cảm thấy lo lắng, một bên quan sát bọn họ, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại câu nói của triệu Tước. nói với triệu trinh giúp tôi khi làm bảo thuật nhớ chú ý an toàn. Rất xin lỗi cô Ngôn Chủ lý của Triệu Trinh cùng người đại diện Lại thêm cả phụ tá của anh Cũng tiến ra cản lại Nơi này không được phép tham quan Nguồn dài dài có vẻ mất kiên nhẫn Làm gì mà nhỏ mọn vậy Biểu diễn nào thuật không phải để cho người ta xem sao Nhưng Vị trầu lý khó xử Nhưng từ trong bề nút cách đó không xa Triệu Trinh ngồi lên Tháo kính lặn Lắc lắc đầu cho nước rơi khỏi tóc Thản nhiên nói với người đại diện Không sao đâu cho họ xem ngôn dai dai nước mắt nhìn anh một lát nỉm cười bảo thật ra chịu xin hãy tiếp tục bạch chỉ nhìn thấy tia hứng thú ánh lên trong mắt ngôn dai dai ngay lập tức cảnh giác tiến tới gần bể nước tìm chỗ ngồi để có thể tự mình quan sát triệu trinh trong toàn bộ quá trình tập luyện triệu trinh lúc này vẫn chưa lặn hoàn toàn xuống nước từ dưới bể nhìn lên anh thấy khuôn mặt lo lắng không thôi của bạch chỉ liền nhìn cười. Mặt nước bị những bọt bong bóng nho nhỏ phá vỡ, nứt ra thành một hình cánh hoa, chậm chậm xòe nở. Chiến chiêu vẫn ngồi nói chuyện với cụ thường. Hết việc nhà, việc cửa, lại tới những chuyện vụn vặt, không đầu, không đuôi. Bạch Ngọc Đường ngồi nghe càng lúc càng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không biết điều đó chính xác là gì chỉ cảm giác tựa như có một ý nghĩ muốn thoát ra mà không nổi. Cuối cùng, Triển Chiêu đứng dậy cáo từ, lôi bạch ngọc đường mặt cau mày có ra khỏi cửa. Triển Chiêu đột ngột quay lại, hỏi ông cụ, Cụ ơi, Linh Linh có người yêu đấy, cụ biết không? Thật sao? Ông cụ giật mình, vội vàng giữ chặt Triển Chiêu, không cho anh đi. cô bé đó ra sao? Xinh xắn không? Ngoan ngoãn không? Đứa nhóc này Sao lại không đưa về gặp tôi chứ Lần sau Linh Linh về nhà Cụ cứ tự hỏi đi vậy Chiến Chiêu tạm biệt cụ thường Giúp cụ đóng cửa Quay lại Thấy Bạch Ngọc Đường há miệng đứng dưỡng tại chỗ Sao thế Chiến Chiêu cười hỏi anh Miêu nhi Cậu vừa nói người yêu mà Bạch Ngọc Đường cân nhắc một hồi Mới nói được thành lời Ông cụ hỏi đó là một Cô gái như thế nào phải không Ông cụ nói An Linh Lệ là đồng tính nữ Hay là triển Chiêu lắc đầu Vừa đi vừa hỏi Ông cụ vẫn chỉ gọi An Linh Lệ là Linh Linh Chứ không phải là Lệ Lệ hay Linh Lệ anh ngọc đường nhăn mày sâu hóm Có thể ông cụ nói là Lâm Lâm chẳng hạn triển Chiêu gật đầu Vợ chú An khóc gọi con Cũng chỉ gọi là con ơi Chứ cũng không có con gái ơi Vậy con của An Hữu Đạo có thể là con trai Bạch Ngọc Đường kinh hãi. Vậy Triển Chiêu cười lạnh, kẻ tình nghi vô danh kia xem ra đã tìm ra rồi. Các bạn vừa nghe hai chương 24 và 25 của vụ án thứ 6 SCI Mi án tập. Hẹn gặp lại các bạn vào những chương tiếp theo.